Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mẹ, căn dinh thự phải được giám đốc Ninh báo cho ông Thẩm, sau khi ông ấy đồng ý thì mới được bán. Nhưng mẹ cứ yên tâm, dinh thự này vốn là thứ để bán mà. Hơn nữa, con tin là khi ông Thẩm nghe thấy cậu chủ lý mua, thì sẽ vui vẻ đồng ý. Trần Minh Chiết nghe thấy lời của Hồ Thắng, thì anh chỉ cười nhạt một tiếng. đúng lúc này điện thoại của anh bỗng réo vang anh trần tôi đã đến bộ phận kinh doanh anh đang ở đâu vậy à chỗ biệt thự cô tới thẳng đây luôn đi sau đó cúp máy ha ha ha giả bộ như thật thế trần minh chết đừng cho rằng tôi không biết tí gì về cậu chẳng qua cậu chỉ là một thằng con rẻ ăn bám nhà chùa minh phượng hôm nay tôi lại cứ muốn chờ xem cậu giả bộ được đến lúc nào Dương Ngọc Lan nhìn dáng vẻ của Trần Minh Chết lại càng muốn tát mạnh vào mặt anh. Nếu không phải Trần Minh Chết ngồi cách mụ ta một khoảng khá xa thì có lẽ mụ ta đã thẳng tay đánh Trần Minh Chết luôn rồi. Trần Minh Chết, tao khuyên mày, đừng nên tranh giành với cậu chủ lý. Nhưng Hồ Thắng vẫn chưa dứt lời thì di động của hắn ta đã dèo vang. Nhìn lại, thấy số của Hàn mai mai, hắn ta nhủ thầm trong bụng. chẳng phải lúc này Hàn Mai Mai đang họp hành ở tổng bộ công ty sao sao lại đột nhiên gọi điện cho hắn lẽ nào chị ta đã biết mình bàn bạc xong xuôi vụ giá cả của dinh thự với cậu chủ lý rồi nên muốn kiếm chắc chút từ đó trong đầu tràn đầy những suy nghĩ hắn bỗng bắt máy chị Hàn Hồ Thắng nói cho tôi biết bây giờ cậu đang làm gì ở đâu mẹ nói chứ rốt cuộc cậu muốn làm gì hả Hả? Chị Hàn, chị... Mẹ nó, tôi sắp bị cậu hại chết rồi đây. Mẹ kiếp, cậu muốn tìm chết thì cứ chết quách đi, đừng có lôi tôi theo. Tôi cho cậu biết, tòa dinh thự kia đã được anh Trần mua từ lâu rồi, cậu lập tức xéo ngay cho tôi. Gần như không cho Hồ Thắng cơ hội lên tiếng, Hàn Mai Mai đã trực tiếp tuôn một chàng mắng mỏ. Nhưng sau khi nghe được những gì Hàn Mai Mai nói, sắc mặt của Hồ Thắng đột nhiên trắng bệch. không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Dương Ngọc Lan ở bên cạnh ngẩn ngơ nhìn vẻ mặt kinh ngạc của con trai mình liền mở miệng hỏi: Hồ Thắng, sao vậy? Không thể nào. Hai mai mai, mẹ nữa. Có phải chị đã biết tôi bàn bạc xong xuôi với cậu chủ lý rồi nên mới có ý định cướp ngang không? Tôi cho chị biết, chị đừng tưởng chị có chỗ dựa thì có thể ép tôi. Đồ ngu. không đợi hồ thắng nói hết câu thì trong điện thoại đã lập tức vang lên hai tiếng sau đó cuộc gọi kết thúc sau đó cửa biệt thự bị đẩy ra hàn mai mai trong trang phục công sở bước nhanh vào trong tất cả mọi người đều mở to hai mắt tỏ vẻ khó tin hàn mai mai đi thẳng tới trước mặt trần minh chiết đang ngồi trên sofa sau đó cúi đầu vừa định lên tiếng thì bị trần minh chiết ngăn lại giám đốc hàn xem ra kim vực hương răng mấy người không bằng lòng bán tòa dinh thự này cho tôi rồi thì phải nếu đã vậy thì anh, anh Trần anh nói gì vậy chứ, tòa nhà này đã được anh đặt tiền cọc mua lâu lắm rồi mà về phần hồ thắng bây giờ cậu ta đã không còn là nhân viên của bất động sản thẩm thị nữa tôi sẽ bảo cậu ta ra ngoài ngay rất lời, hàn mai mai liền quay sang nói với bảo vệ đứng ở cửa vào mời hết tất cả những người không phận sự ra ngoài cho tôi lúc này những bảo vệ kia cũng cảm thấy ngơ ngẩn suốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy lẽ nào thằng nhóc kia thật sự là chủ nhân của tòa dinh thự này ý nghĩa này lập tức xuất hiện trong đầu tất cả mọi người không thể nào hàn mai mai chắc chắn là chị đã có cái gì mờ ám với tên họ trần này không ngờ ngày thường trông chị nghiêm chỉnh là thế mà lại đi bao nuôi cái thằng ăn bám chỉ có mã ngoài Trần <cười> Minh chết Chẳng phải mày chỉ là đứa được mỗi cái mã ngoài thôi sao Mày cho rằng Mày dựa vào quan hệ không minh bạch với người phụ nữ này Thì có thể đuổi tao ra khỏi Bất động sản thẩm thị Tôi nói cho các người biết Các người cứ nằm mơ đi Chắc chắn tôi sẽ gọi điện cho giám đốc Ninh để hai người bổ Hồ Thắng vẫn chưa nói hết câu Thì cả người hắn ta đã bay ra ngoài a Hắn gào được một tiếng thì đã lập tức bị một vệ sĩ bên cạnh Lý Thiên Hào tiếp được khi cả người bị văng ra xa. Mày là cái thá gì? Lại dám đánh con trai tao? Tao liều mạng với mày. Thấy con trai mình bị Trần Minh chết đá thẳng ra ngoài, Dương Ngọc Lan lập tức sôi máu, nhưng bà ta còn chưa kịp lao lên, thì đã bị mấy bảo vệ xông tới giữ chặt. Các người thả tôi ra. Thả ra, đồ chó săn. Có biết bà đây là ai không hả? Con trai Hồ Thắng của bà chính là lãnh đạo trực tiếp của mấy người đấy. Nhưng giờ phút này mấy nhân viên bảo vệ lại không hề có suy nghĩ thả Dương Ngọc lan ra thậm chí còn tăng thêm sức lực trên tay. À! Hồ Thắng mau ra lệnh cho bọn họ thả mẹ ra. Đau! Ôi ôi! Có lẽ Dương Ngọc lan thực sự bị giữ chặt đến đau rồi. Mụ ta lập tức hét lớn với Hồ Thắng vừa mới ôm bụng đứng dậy. đây xem ra bọn mày không muốn làm việc nữa hả? thả mẹ tao ra ngay! hồ thắng quả thực sắp bị tức đến nổ phổi rồi. lúc này trần minh chết mới chậm rãi đứng dậy, sau đó từ từ đi tới trước mặt lý thiên hào. hai mắt lý thiên hào híp lại, lạnh lùng nhìn trần minh chết. có thể thấy rõ, bây giờ tòa dinh thự này đã bị thằng vô tích sự trong mắt hắn ta mua rồi. tuy hắn ta không biết thằng vô dụng trần minh chết trước mắt này làm kiểu gì, nhưng hôm nay Hắn ta đã bị mất mặt triệt để. Giờ phút này, Chu Minh Phượng và Bạch Tuyết đứng bên cạnh đã thực sự chấn kinh rồi, thậm chí còn chẳng kịp phản ứng. Hồ Thắng ôm bụng lạnh lùng nhìn Trần Minh Chiết. Bây giờ hắn là người bên cạnh Lý Thiên Hào. Hắn biết chắc chắn Lý Thiên Hào sẽ bảo vệ mình. Hơn nữa, hắn đã quyết định sẽ báo cho tổng công ty, nhất định phải khiến người phụ nữ Hàn Mai Mai biết mình lợi hại ra sao. khi thấy trần minh chết lại còn dám đi về phía lý thiên hào và mình hắn cũng to gan hơn hẳn quát trần minh chết mẹ mày dám đá tao tao cho mày duỳnh hồ thắng vừa mới gắng gượng đứng dậy đang tức giận chỉ vào trần minh chết còn chưa kịp nói hết câu đã bị đá bay khỏi vị trí bên cạnh lý thiên hào sau tiếng gào số thảm thiết đầu tiên thì không còn âm thanh nào khác nữa con trai tôi Mày, cái thằng bất tài lại dám đánh con tao, tao liều mạng với mày. Dương Ngọc Lan bị hai bảo vệ giữ chặt, nhìn thấy cảnh này lập tức điên cuồng dãy ruộng. Nhưng lúc này, nhân viên bảo vệ đã dùng sức đè mộ ta xuống sàn nhà lạnh băng. À, bọn mày thả tao ra, tao phải báo cảnh sát bắt hết bọn mày lại. Tao... Thấy cảnh này, tất cả những người có mặt đều bày ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, đây là ý gì vậy? Trong giây lát, không một ai dám lên tiếng, bởi vì trong giờ phút này, Trần Minh Chết đã đứng trước mặt Lý Thiên Hào, có vẻ như sắc mặt anh không được dễ nhìn cho lắm. Còn Lý Thiên Hào vẫn ngồi yên trên ghế gỗ, ngẩng đầu lên nhìn Trần Minh Chết trước mắt. Hai vệ sĩ đứng cạnh hắn ta cũng bày sẵn tư thế, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Lý Thiên Hào chậm rãi nhìn Trần Minh Chết trước mắt, không chút hoang mang. Dạ. Trần Minh Chiết, ý mày là bổn thiếu gia còn phải xin lỗi mày sao? Tao có thể cho mày một cơ hội quỳ xuống xin lỗi đấy. Lúc nói lời này, Lý Thiên Hào nhìn hàn mai mai đang từng bước đi về phía mình bằng vẻ mặt khinh thường. Cô là giám đốc kinh doanh ở đây đấy à? Tốt lắm, có thể thấy được cấp bậc của cô cao hơn cái tên hồ tháng này không ít. Đã vậy thì cô gọi thẳng luôn cho ông Thẩm luôn đi. Cơ nói, Lý Thiên Hảo tôi muốn mua tòa dinh thự của lần mở bán kim vực hương giang lần thứ năm này. Sau khi Hàn Mai Mai đứng một bên nghe nói vậy, chỉ cười nhạt. Cậu chủ Lý, căn dinh thự này đã thuộc về tài sản được đăng ký dưới tên anh Trần đây từ lâu rồi. Nếu như cậu muốn mua thì có thể tự mình thương lượng với anh Trần. Cái gì? Nếu trước kia Hàn Mai Mai nói căn dinh thự đã thuộc về Trần Minh Chiết thì mọi người có mặt ở đây còn có chút không tin. Đặc biệt là ba người Chu Minh Phượng Nhưng lúc này Hàn Mai Mai lại một lần nữa nhắc tới Khiến mọi người xung quanh đều bắt đầu bàn tán xôn xao Giờ phút này Chu Minh Phượng nhìn Trần Minh Chết Đứng ở phía bên kia Bằng vẻ mặt khó có thể tin nổi Trực giác đầu tiên của bà ta Chính là chắc chắn Trần Minh Chết này đã lừa gạt để có được căn nhà Chẳng lẽ bà ta còn không biết Trần Minh Chết có bao nhiêu tiền ư Ba năm nay Ngay cả tiền mua thức ăn trần minh chiết còn lấy từ trong nhà lẽ nào căn nhà này là diệp chi mua sau đó đăng ký dưới tên của cậu ta chắc chắn là vậy chắc chắn là tiền của diệp chi chu minh phượng nhanh chóng tìm ra cho mình một đáp án mà bản thân bà ta cho là đúng hơn nữa diệp Trì cũng sắp sửa tới rồi chỉ cần diệp chi vừa tới thì mình hỏi con bé là biết ngay thôi ha <cười> ha thú vị thật trần minh chiết xem ra đồ ăn bám như mày đúng là không phải để chưng cho đẹp. Ngay cả giám đốc kinh doanh của bất động sản thẩm thị cũng bị mày dụ dỗ thành công. Khó trách, ngay cả đại mỹ nữ tân thành như Bạch Diệp chê cũng cam tâm tình nguyện nuôi mày. Trần Bình Chết nghe thấy vậy cũng không tức giận, mà chỉ thà nhiên cười, hỏi. Mày có nhớ lời mình vừa mới nói chứ? Lời vừa mới nói? Giờ phút này, Lý Thiên Hào đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bỗng bật cười ha ha. trần minh chết tao đang muốn nói là mày ăn gan hùng mật gấu đấy à hay là ngây thơ vô số tội hả trần minh chết lắc đầu nói đấy là quyền tự do của mày nhưng giờ tao khuyên mày là lập tức quỳ xuống gọi anh đi hả tất cả mọi người hoàn toàn ngẩn ra những gì xảy ra hôm nay thật sự đã khiến họ được mở rộng tầm mắt trần minh chết cậu đang làm gì đấy cậu còn ngại là việc này chưa đủ ở mỹ à Đúng lúc này, Chu Minh Phượng ở một bên vội vàng quát to Tất nhiên bà ta biết Lý Thiên Hào là ai Đó là con trai của ông chủ công ty rượu Ba Phương Trần Minh Chết kia muốn chết thì cũng thôi đi Đã thế lại còn muốn cáo bọn họ chết theo Ha <cười> ha <cười> Trần Minh Chết Rắc rắc, rắc duỳnh. Lý Thiên Hào vẫn chưa nói xong Trần Minh Chết đã đá thẳng vào trước ghế gỗ Lập tức khiến ghế gỗ vỡ vụn tàn nát Còn Lý Thiên Hào đang ngồi thì ngã lăn ra khỏi ghế Trần Minh Chết bước lên một bước, túm lấy cổ Lý Thiên Hào. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Trần Minh Chết lập tức ghi mạnh đầu Lý Thiên Hào xuống. Zack Zack. A, a, Trần Tào, Trần Minh Chết, mẹ mày, Tào chắc chắn sẽ giết chết mày. A. Gọi anh. Trần Minh Chết vẫn ngoảnh mặt làm ngờ với tiếng gào rú của Lý Thiên Hào, chỉ thản nhiên nói ra hai chữ. Tao gọi cái con mẹ. á không hề do dự chút nào, Trần Minh Chiết lập tức tăng thêm lực tay đang tóm lấy cổ Lý Thiên Hào. À, anh. Hả? Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, ngay cả mấy người bảo vệ của Lý Thiên Hào cũng không có phản ứng gì. Còn Trần Minh Chiết đã dùng một cước đá văng chiếc ghế gỗ kia bay ra ngoài. Có thể nói, hành động này đã khiến mọi người chấn động không hề nhẹ. Khuống hồ, Lý Thiên Hào còn bị anh túm cổ. Lúc đó, hầu như mọi người có mặt ở đó đều không ngờ được rằng một thanh niên tầm thường cho mắt bọn họ, thậm chí lúc đầu còn có thái độ hơi nịnh nọt mọi người, lại độc ác nhiều vậy. Đây là cậu chủ Lý Thiên Hào của nhà họ Lý. Ở Tân Thành, rất ít người dám trêu chọc hắn ta. huống hồ còn tấn công trực diện nhiều vậy. Hình như hai người họ cũng không có thủ sâu oán nặng gì mà. Người này... là thằng bất tài Trần Minh Chết đây à? Giờ phút này, e rằng người ngạc nhiên nhất chính là chú Minh Phượng. Phải biết là, thường ngày bà ta ở nhà luôn tủy tiện đánh mắng Trần Minh Chết. Không ngờ thằng con rẻ này lại tàn bạo tới thế. Giọng nói của bà ta hơi run rẩy Hành động đột ngột của Trần Minh Chết khiến bà ta cực kỳ sợ hãi. Mặc dù Bạch Dũng Quang cũng có chút kinh ngạc, nhưng ông ấy nhanh chóng bình tĩnh lại. Ngược lại, Bạch tuyết ở bên cạnh lại mang vẻ mặt tức giận Cô ta cũng từng thấy Trần Minh Chiết ra tay thế nào Hơn nữa còn biết Trần Minh Chiết và mặt sẹo quen nhau Nhưng người này Mẹ nó, đây là Lý Thiên Hào Là cậu chủ quần là áo lụa Nổi tiếng ở Tân Thành Với lại còn có rất nhiều quan hệ trong giới Quan trọng hơn cô ta biết Đây là lần thứ hai Trần Minh Chiết đánh Lý Thiên Hào Cô ta thật sự không biết Trong đầu Trần Minh Chiết chứa cái gì nữa chẳng lẽ là vì ngày thường ở nhà quá áp lực nên giờ muốn chút giận lên lý thiên hào sao lần này lý thiên hào chắc chắn sẽ báo thủ. bạch tuyết vừa nghĩ đến điều này thì lập tức giận dữ nhìn trần minh chết cô ta có vẻ như đang hận không thể lập tức xé xác tên cuồng bạo lực trần minh chết này nhưng trần minh chết thật sự đã trấn áp toàn trường không ai dám nói gì bởi vì ngay cả lý thiên hào cũng gọi trần minh chết là anh rồi Biết sai chưa? Trần Minh Chết nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lý Thiên Hào hỏi Trong lòng Lý Thiên Hào lúc này tràn ngập hận thù Nhưng hắn ta biết Nếu như lúc này mình cố chấp đối đầu với tên điên trước mặt Thì người thiệt thòi sẽ chỉ là mình Cho nên hắn ta lựa chọn chịu thua trước Hắn ta còn có thể cảm giác được Là chỗ xương bánh trẻ của một bên chân bị vỡ rồi Nhất định phải lập tức đến bệnh viện cấp cứu ngay Xa rồi xa rồi Tôi không nên trêu chọc anh, dành dinh thự này với anh. Tôi không cần nó nữa. Trần Minh Chết gật đầu, sau đó nói. Đáng lẽ, anh không nên động vào tôi. Theo tôi nhớ, đây là lần thứ hai rồi nhỉ? Tôi chỉ cho phép hai lần thôi đấy. Nếu có lần thứ ba, chắc anh không may mắn thế này nữa đâu. Nói xong, Trần Minh Chết chậm rãi buông cổ áo của Lý Thiên Hào ra. Lúc này, hai vệ sĩ vội vàng đỡ Lý Thiên Hào... toàn thân Lý Thiên Hào lúc này run dày dữ dội cơn đau nhói ở nơi đầu gối gãy kia đã khiến hắn ta suýt ngất nhưng hắn ta vẫn nhịn được được tôi nhớ rồi Lý Thiên Hào lạnh lùng nhìn Trần Minh Chết trong đôi mắt đó ngập tràn sát khí khủng bố nói xong Lý Thiên Hào lập tức nói với thuộc hạ đang đỡ mình chúng ta đi Trần Minh Chết lại chậm rãi cười đợi đã còn cái ghế này anh phải đèn trước đã Nói xong, Trần Minh Chiết bước đến cạnh trước ghế, nhìn giá bên trên. 9.800 tệ, anh dùng thẻ hay tiền mặt? Trong lúc nói chuyện, Trần Minh Chiết dùng vẻ mặt thản nhiên, nhìn Lý Thiên Hảo đang đau tới mức đổ mồ hôi hột và được hai người đàn ông đỡ kia. Được, Trần Minh Chiết, mày đợi đấy cho tao. Nói xong, một người bên cạnh hắn ta lập tức ném cho Trần Minh Chiết một chiếc thẻ ngân hàng. Trong này có 200.000 nghìn. coi như tao đền cho mày đi nói xong Lý Thiên Hào lập tức đi cả nhắc về phía cửa cùng hai người đang đỡ mình vào lúc này một người phụ nữ mặc một bộ quần áo thể thao rộng rãi nhanh chóng bước vào tóc dài tùy ý xõa trên vai khuôn mặt đẹp đẽ kia khiến cho người khác nhìn một lần là sẽ lập tức nhớ mãi không quên mình chết anh không sao chứ Bạch Diệp Chi vừa đi vào là đã thấy Lý Thiên Hào đang được đỡ đi ra ngoài Bạch Diệp Trí không quen biết Lý Thiên Hào cô đi về phía Trần Minh Chết theo bản năng, sau đó quan tâm hỏi Hàn Không sao sao em lại đến đây Lý Thiên Hào đứng ở cửa quay người nhìn Bạch Diệp Trí đang đứng cho mặt Trần Minh Chết ở bên kia trong đầu nảy ra một ý nghĩ thâm hiểm Lúc này Trần Minh Chết đương nhiên không nhìn thấy nụ cười tà ác của Lý Thiên Hào nếu như nhìn thấy Trần Minh Chết tuyệt đối sẽ không tha cho tên đó Mẹ gọi em đến Nói anh lại gây rắc rối ở đây Lúc này Trần Minh Chết lắc đầu nói Không có Vừa rồi thật sự có người muốn ức hiếp anh Nhưng mà anh nói lý lẽ với bọn họ Nói xong thì bọn họ đi rồi Thật không Bạch Diệp chưa nghi ngờ nhìn xung quanh Hiện giờ mọi người xung quanh lần nữa Bị ngạc nhiên bởi lời nói của Trần Minh Chết Ai cũng cười khan một tiếng Sau đó gật đầu Rồi nhanh chóng rời khỏi sinh thự Theo họ thấy, người thanh niên này không dễ chọc. Hơn nữa, chân của Lý Thiên Hạo kia cũng bị đánh gãy. Nếu tên đó trả thù, bọn họ không muốn mình bị tai bay vạ gió nên vội vàng rời đi. Thấy hai người Trần Minh Chết và Bạch Diệp Chi nháy mắt ra hiệu, Hàn Mai Mai cũng rất biết điều cho bảo vệ đưa Hồ Thắng vẫn đang ngất xỉu và Dương Ngọc Lan mang vẻ mặt bàng hoàng không nói nên lời, đi ra ngoài. Đợi đến lúc những người này đi hết rồi, đột nhiên, Là căn dinh thự chỉ còn lại năm người nhà bọn họ. sau khi mọi người đi hết, chu minh phượng lập tức kéo bạch diệp trì về bên cạnh mình, sau đó lạnh lùng nhìn trần minh chết nói: trần minh chết, căn dinh thự này thật sự là do cậu mua sao? trần minh chết gật đầu. sau đó chu minh phượng lạnh lùng cười: trần minh chết, đừng tưởng tôi không biết, giá của căn dinh thự này hơn 30 triệu lận đấy, cậu mua nổi sao? Rõ ràng là do Diệp Chi mua Tôi nói cho cậu biết Hiện giờ cậu đánh Lý Thiên Hào kia Người nhà đó nhất định sẽ tìm cậu báo thủ Tốt nhất cậu xử lý sạch sẽ cho tôi Nếu như Lý Thiên Hào tìm đến bọn tôi Tôi sẽ không tha cho cậu Mẹ, mẹ yên tâm đi Hắn ta không dám đâu Trần Minh Chiết vừa nói vừa tiền lên Chu Minh Phượng lập tức bước tới Giật thẻ ngân hàng trên tay Trần Minh Chiết Số tiền này Coi như là cậu đền túi cho tôi Dù sao thì ngày nào cậu cũng ăn của nhà tôi Cậu cầm tiền cũng vô dụng Mẹ Bạch Diệp Trì vừa muốn nói chuyện Thì bị chu Minh Phượng cắt ngang Con không cần nói Mẹ còn chưa tính sổ với con đâu Vào đây với mẹ Trong lúc nói chu Minh Phượng lạnh lùng Liếc mắt nhìn Trần Minh Chết một cái Sau đó kéo Bạch Diệp Trì vào căn phòng bên cạnh Bạch Tuyết ở bên cạnh Cũng lập tức đi theo Trần Minh Chết và bố vợ mình nhìn nhau Bố, mọi người cứ xem trước đi, con đi làm chút chuyện. Bạch xuống Quang gật đầu, sau đó đi thẳng lên tầng 2. Căn sinh thự này được thiết kế và trang trí rất đẹp, ông ấy quyết định lên tầng 2 xem thử. Về phần Trần Minh Chiết muốn làm gì, vợ của mình và hai con gái thương lượng thế nào, thì tạm thời ông ấy cũng không muốn quan tâm. Trần Minh Chiết vừa ra khỏi căn sinh thự thì tức khắc nhìn thấy Hồ Thắng đang ôm bụng đứng ở đó. Ở bên cạnh còn có Dương Ngọc Lan với vẻ mặt hùng dữ Anh Trần bọn họ Anh Trần tôi biết tôi sai rồi Anh Đúng thế Trần mới chết Cho dù hồ tháng nhà chúng tôi không biết đó là nhà của cậu nên đã mang ra bán Nhưng cậu xem cậu đánh hồ tháng nhà chúng tôi thành cái dạng gì rồi Không tìm cậu đòi tiền vệ phí thì nên biết ơn đi chứ Cậu có muốn để cho người phụ nữ này đâm thọc khiến hồ tháng nhà chúng tôi mất việc Cậu có âm mưu gì Hồ Thắng ôm bụng còn chưa nói ra lời nào là đã bị mẹ của mình cướp lời. Lúc này, trong lòng hắn ta lập tức cảm thấy lạnh lẽo. Trần Minh Chết không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Hồ Thắng đang đứng ở đó, sau đó đi thẳng ra ngoài dinh thự. Anh Trần, Hàn Mai Mai vội vàng đuổi theo. Chẳng cái gì chứ? Không phải chỉ là trai bao thôi sao? Làm như căn dinh thự này là do cậu ta mua vậy. Còn có con mụ kia nữa, rõ ràng là giám đốc kinh doanh. mà còn phải nịnh bợ một tên trai bao Dương Ngọc Lan càng nói giọng càng lớn lúc này Hồ Thắng đứng ở đó tâm trạng của hắn ta hoàn toàn giống như khi bị người ta đẩy lên miệng núi lửa vậy hắn ta không ngờ tên An hại trần mình chết này lại có lai lịch lớn như vậy nhưng hắn ta lại không dám nói ra không còn cách nào khác chỉ có thể quát mẹ của mình mẹ con xin mẹ đấy sau này mẹ đừng gây rắc rối cho con nữa được không Khi Trần Minh chết là chiếc xe điện cũ xích rời khỏi phòng giao dịch của Kim Phượng Hương Giang tại dinh thự trong khu nhà có vườn ở đây đã diễn ra một cuộc họp gia đình lớp bọc sofa đã được thào ra, dù chiếc sofa vẫn còn vương chút mùi hơi khó ngửi nhưng Chu Minh Phượng đã ngồi xuống chiếc sofa êm ái đó rồi nhìn Bạch Diệp Trì ở bên cạnh Diệp Trì con nói thật cho mẹ biết đi Rốt cuộc là ai đã mua căn dinh thự này Bạch Diệp Trì cầm nến Từ nãy đến giờ mẹ cô đã hỏi câu này không dưới 20 lần Mẹ Mẹ bắt con phải trả lời thêm bao nhiêu lần nữa Căn dinh thự này Là do mình chết mua Là anh ấy mua Sao mẹ cứ không tin nhỉ tín Lúc này bài tuyết cũng có vẻ tra khảo Hỏi Chị Trước kia chị có phải là người hay bị chuyện đâu Sao bây giờ lại học cái thói xấu này Chị có biết căn dinh thự này có giá bao nhiêu không Hơn 30 triệu đấy. Từng ấy tiền mà chị bảo là Trần Minh Chết mua thì có ma mới tin. Đúng đấy. Diệp chị. mẹ biết là con luôn bảo vệ Trần Minh Chết vì con thấy nó là một thằng thật thà, an phận. Nhưng con đừng để bị cái dáng vẻ bề ngoài của nó đánh lừa. Con có biết nó vừa hung dữ như thế nào ở đây không? Thật đấy. Chị, Trần Minh Chết là một tên vũ phu. Hơn nữa còn là người làm việc không biết suy nghĩ đến hậu quả. Chị, Chắc chắn 3 năm sống trong nhà mình, tâm lý của anh ta đã bị vặn vẹo rồi. Lẽ nào chị không thấy dạo này anh ta rất lạ à? Chẳng những hay nổi điên đánh người, còn bị chuyện lừa chúng ta và rước họa về cho nhà mình nữa. Chị, chị đừng để về thiện lương bên ngoài của anh ta đánh lửa. Bạch Tuyết, em... Bạch Diệp Chi đang định phản bác, thì Trung Minh Phượng đã nói. Diệp Chi con nói thật cho mẹ biết đi. Có phải con dùng tiền vốn từ vụ hợp tác lần này của công ty để mua căn nhà này sau đó cho Trần Minh Chết đứng tên không? Con nói thật đi, mẹ không trách con đâu. Đây là cách giải thích hợp lý nhất mà chu Minh Phượng có thể nghĩ ra. Có thể bỏ ngày hơn 30 triệu để mua căn dinh thự này. Hiện giờ, ngoài con gái bà ta ra không ai trong nhà có thể làm được việc này. Mẹ! Mẹ bắt con phải nói thêm bao nhiêu lần nữa đây? chu Minh Phượng chợt nghĩ tới chuyện gì đó. Rồi đứng bật dậy, nói À, hợp đồng nhà đâu? Mẹ nhớ là hôm qua đã thấy tên của Trần Minh chết trong hợp đồng Như thế là không được Diệp Chi, đây là nhà con mua Thì phải con đứng tên chứ Nói rồi, Chu Minh Phượng bắt đầu lục tìm trong chiếc túi sách của mình Hợp đồng nhà đang nằm bên trong Bạch Diệp Chi thấy cạn lời Cô lập tức đứng dậy, nói Mọi người cứ tìm đi, con về trước đây Xuất lời Không chờ chú mình Phượng cản lại Cô đã đi thẳng ra ngoài Cái con bé này Càng ngày càng chẳng ra làm sao Lại dám lấy tiền vốn của công ty ra để mua căn sinh thự này Vì cái thằng ăn hại kia nữa Đã thế còn không thèm nói với chúng ta một câu Bạch Dũng Quang đang ngồi trên sofa bất mãn nói Tối qua bà chẳng bảo Nếu căn sinh thự này là do mình chết mua có đánh chết bà cũng không thèm ở cơ mà Ông chất tự cho tôi Đây mà là nhà do nó mua Rõ ràng là con gái Diệp Chi của tôi mua thì có Bạch Dũng Quang lắc đầu Nhưng trong hợp đồng nhà Lại viết tên của mình chết Sau này giấy tờ nhà đất cũng là tên nó Nên toàn bộ quyền sở hữu căn nhà này Đều thuộc về nó cả Nó có quyền không cho chúng ta ở đây Nghe thế Bạch Dũng Quang nói vậy chu Minh Phượng lập tức hử lạnh một tiếng Nó dám Căn nhà này là con gái tôi mua Mà con bé này ngu ngơ quá Lại làm vậy vì cái thằng vô dụng kia Nếu công ty kiểm tra sổ sách, kiểu gì nhà mình cũng gặp họa, nên không ai được phép bếp xếp chuyện này đâu đấy. Còn nữa, nhất định phải bắt lãnh đạo bên này sửa lại tên trong hợp đồng thành tên của Diệp Tri. Mà không, phải sửa thành tên tôi. Đây là nhà con gái mua cho tôi. Đúng, cho nên nếu phải sửa tên, thì tôi mới là chủ nhân của căn nhà này. Bạch Dũng Quang ngồi trên chiếc sofa êm ái, nhìn người vợ đang sung sướng tự lầm bẩm một mình. Trong lòng ông ấy không khỏi cười khổ. và lúc này, Bạch Tuyết đã nhanh chóng chiếm được một căn phòng có view đẹp nhất trên tầng 2 rồi nói: "Sau này, đây là phòng của con nhé." Ha ha ha, cả nhà không được dành với con đâu đấy. Bạch Dương Quang quay lại nhìn, sau đó lắc đầu, dứt khoát đứng dậy đi ra khỏi căn dinh thự. Khi Chu Minh Phượng và Bạch Tuyết đã bắt đầu mơ đến những điều tuyệt vời khi sống trong căn nhà này, Trần Minh chết đã ngồi trong quán cà phê hẹn với Lục Tiểu Ba. Anh Trần, mấy hôm nay đã sắp xếp được hòm hòm rồi Bây giờ Chúng ta đã thâu tóm hết mọi đường đi nước bước Của tập đoàn Thiên Bách Ngoài ra chúng ta cũng đã có lời Với bên ngân hàng rồi Chỉ cần anh nói một tiếng là sẽ bắt đầu hành động ngay Trần Minh chết khẽ gật đầu Rồi hỏi Chuyện tôi bảo cậu điều tra lần trước Cậu làm đến đâu rồi À anh Trần, thật ra lần này Tôi đến là để báo cáo chuyện này với anh Qua ngay ngóng từ nhiều phía Chúng tôi đã biết một tin quan trọng Khi tập đoàn Thiên Bách này mới ăn nên làm ra Hình như họ có mối quan hệ khá thân thiết Với nhà họ Tiết ở Du Thành Hơn nữa Hình như bây giờ nhà họ Tiết ở Du Thành Đang chuẩn bị có vài hành động với Tân Thành Tôi nghe nói Chính là miếng thiệt béo bở của khu mới khai thác Của Tân Thành Bọn họ cũng đang muốn chen một chân vào Nhà họ Tiết ở Du Thành Bây giờ họ có thực lực thế nào? Anh Trần Thực lực của họ rất mạnh Ít nhất thì chưa có ai ở Tân Thành có thể đọ được. Đến tập đoàn thiên thắng của chúng tôi cũng không đấu trực diện với họ được. Đặc biệt là mấy năm nay hình như nhà họ Tiết đã móc nối quan hệ được với một nhân vật lớn ở Kim Lăng, làm ăn cực kỳ phát đạt nguồn vốn lưu động vô cùng dồi dào Vì thế, khi nhà họ Tiết muốn bước chân vào Tân Thành đã khiến rất nhiều người chú ý Nói đúng ra thì nhà họ Tiết đã rất phát triển ở Du Thành rồi. Hơn nữa còn móc nối được với một thế lực lớn ở Kim Lăng Họ không nhất thiết phải thò một chân Tới thành phố nhỏ như Tân Thành này làm gì Không lẽ vì một nguyên nhân đặc biệt gì chăng Lục tiểu ba lập tức gật đầu Đúng vậy anh Trần Sở dĩ nhà họ Tiết đến đây Là có liên quan đến nhà họ Bạch Tôi nghe nói là vì chuyện hôn ước Là hôn ước của Tiết Long Đào thanh niên xuất sắc nhất Trong thế hệ trẻ của nhà họ Tiết Với nhà họ Bạch Hả, còn có chuyện này nữa sao Lục tiểu ba cười đáp Tôi cũng tình cờ nghe được tin này. Anh đoán xem là ai nói cho tôi biết. Cậu nói luôn đi. Trần Minh chết không thích suy đoán kiểu này. Anh cũng đã từng nghe nói đến nhà họ Tiết ở Sô Thành. Nhưng không ngờ, mấy năm nay họ lại phát triển nhanh tới vậy. Là Bạch Dũng Thắng nói cho tôi biết trên bàn rượu. Tối qua, Bạch Dũng Thắng mở tôi đi ăn, có lái xe đến tận nhà tôi. Tôi nghĩ thấy cũng không có chuyện gì quan trọng, nên đi cùng ông ta. Lúc ăn tối, chắc ông ta cũng ngả sai rồi muốn tôi ra phụ hợp tác sau này của công ty rượu thanh tuyền cho ông ta còn nói nhà cô Diệp Trì đã không còn được trọng dụng nữa và lại sau này tập đoàn thiên bách của gia tộc nhà họ nhất định sẽ do ông ta quản lý về sau như sợ tôi không tin nên ông ta đã nói bí mật này cho tôi biết ông ta còn nói không bao lâu nữa tiết long đào của nhà họ tiết sẽ đến đây cầu hôn đến lúc đó nhà họ tiết sẽ đầu tư cho nhà họ bạch bọn họ thậm chí còn thúc đẩy cạnh tranh ngành nhà đất của nhà họ Bạch với thẩm thị mà đối tượng của hồn ước này chính là con gái của ông ta Bạch Kim Liên vì thế ông ta bảo với tôi mình đã có chỗ dựa chỉ cần trăng rẻ vàng đó đến thì nguồn vốn khổng lồ sẽ chảy vào túi ông ta ngay Trần Minh Chết hơi cau mày lại bảo sao lúc trước bà nội và Bạch Dũng Thắng có thể dứt khoát đuổi hai bố con Bạch Diệp Trì ra khỏi công ty rượu thanh tuyển như vậy đã thế còn nuốt chọn 300 triệu vòng vốn thứ nhất để bổ sung vào nguồn tiền thâm hụt của công ty ra là vì nguyên nhân này anh Trần nhưng anh không phải lo chuyện này đâu tôi đã hỏi thầy rồi thầy bảo chuyện gì đến thì đến nếu tới lúc đó nhà họ tiết không biết thân biết phận thì chúng ta sẽ xử họ luôn tôi nghĩ nếu thầy đã nói vậy chắc không có vấn đề gì đâu Trần Minh chiếc gật đầu thế cứ tiến hành theo kế hoạch đi Nhưng có thể làm dần dần Tiếp tục tăng lỗ hổng kinh tế cho tập đoàn Thiên Bách Tôi muốn xem Có phải nhà họ Tiết không sợ chết thật không Đương nhiên Lục Tiểu Ba hiểu chuyện vận hành trong công ty Hơn Trần Minh Chết nhiều Anh ta cũng hiểu ý của Trần Minh Chết Nên lập tức gật đầu nói Anh Trần yên tâm Tôi biết phải làm gì rồi Trần Minh Chết bình thản nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm À nhà họ tiếp móc nối được với một thế lực lớn ở kiềm lăng được bao lâu rồi khoảng 3 năm trước Trần Minh Chết mỉm cười thế thì tôi biết là ai rồi Trần Minh Chết nói một cách rất tự tin sau đó anh chậm rãi nâng tách cà phê lên rồi một hơi uống cạn lúc này khi lục tiểu bài chợt nhớ có một chuyện rất quan trọng cần phải nói với Trần Minh Chết thì anh có cuộc gọi đến vừa thấy là mẹ vợ mình gọi Trần Minh Chết lập tức nghe máy ngay Mẹ, có chuyện gì thế ạ Trần Minh Chết, cậu chết ở đâu đấy? thấy mình oai rồi nên không về nhà nữa hả? Mẹ, con không... Đừng có lèm bèm, về nhà ngay. Tôi có chuyện rất quan trọng cần nói với cậu. Rất lời, chùa Minh Phượng lập tức tắt máy. Trần Minh Chết đứng ngay dậy, nói. Chuyện của tập đoàn Thiền Bách, cậu cứ bắt đầu tiến hành đi. Giai đoạn đầu chú ý giữ trường mực là được. Vâng, anh Trần. À... Khi lục tiểu ba định lên tiếng Trần Minh Chiết đã rời khỏi quán cà phê Sau đó Lái chiếc xe điện cũ mềm đó Vội vã biến mất trên đường phố Cô Bùi à Hai Thôi để lần tới Tôi giới thiệu với anh Trần sau vậy Mẹ Mẹ không thể làm thế được Căn nhà này thật sự là mình chết mua Với cả con lấy đâu ra ngần ấy tiền chứ Mẹ không nhìn thấy trong hợp đồng à Căn nhà đó hơn 30 triệu đấy Bạch Diệp Trì hoàn toàn bó tay với mẹ mình. Từ lúc ở căn dinh thự của Kim Vực Hương giang về, mẹ cô không ngừng lại nhảy về chuyện này. Hơn nữa, còn hỏi thẳng cô là tại sao không đứng tên căn dinh thự ấy? Cuối cùng còn mạnh miệng đòi tự đứng tên căn nhà hơn 30 triệu của Trần Minh Chiết. Mẹ làm sao? Diệp Trì, con tưởng mẹ không hiểu con chắc. Lúc nào con cũng bảo vệ cái thằng ăn hại ấy. Nó mà đòi mua được căn dinh thự đó à? Ngoài con ra... Không ai trong nhà mình có nhiều tiền như thế cả. Đúng đấy chị. Em không thể hiểu nổi. Sao chị cứ dính chặt lấy Trần Minh Chết đó? Anh ta có gì tốt nào? Chưa nói đến chuyện không có tinh thần cầu tiến, lại còn là thành phần ưa bạo lực nữa. Càng nghĩ tới biểu hiện của Trần Minh Chết ngày hôm nay, Bạch Tuyết càng cảm thấy bực bội trong lòng. Cô ta có thể bỏ qua chuyện, anh làm cô ta mất mặt trước nhiều người vào ngày hôm qua. Nhưng hôm nay, anh khiến nhà cô đắc tội với một kẻ thù vô cùng khủng khiếp. Lý Thiên Hào đó là một cái nhỏ nhen có thủ tất báo nổi tiếng ở Tân Thành Càng nghĩ cô ta càng thấy bực mình Nhưng không ngờ ba nãy cô ta đã chọn được một căn phòng của riêng mình trên tầng 2 của căn sinh thự Cô ta thấy dường như nơi đây thuộc về mình Mọi người Bạch Diệp Trì thật không biết phải nói gì Mẹ mặc kệ Lát nữa Trần Minh chết về nhất định mẹ phải bắt nó sửa tên trong hợp đồng Căn nhà này vốn là Diệp Chi mua cho mẹ Dựa vào đâu mà nó được đứng tên chứ <cười> Đúng đấy mẹ Hơn 30 triệu cơm mà, Không thể cho tên vô dụng ấy được hỏi. Hai người Bố, bố nói gì đi Lúc này Bạch Diệp Chi Chỉ còn biết hướng ánh mắt cầu cứu Về phía Bạch Dũng Quang Đang ngồi im lặng ở đó Bố, ông im miệng cho tôi Ông không có quyền phát biểu trong chuyện này Tốt nhất là đừng chọc giận tôi Bạch Dũng Quang vừa định lên tiếng đã bị chùa Minh Phượng lườm ngay sau đó bà ta quát tháo hết cách Bạch Dũng Quang đành im lặng mẹ con đã nói bao nhiêu lần rồi đấy là nhà mà Minh chết mua còn hơn nữa chắc chắn Minh chết sẽ không đồng ý sửa tên đâu đúng rồi mẹ ơi nhỡ đến lúc ấy Trần Minh chết nhất quyết không chịu sửa tên thì phải làm thế nào càng dinh thử ấy những 30 triệu đấy mẹ Bạch Tuyết chợt ý thức ra một vấn đề 30 triệu là một số tiền khổng lồ. Nếu Trần Minh Chết không đồng ý sửa tên trong hợp đồng, thì giấy tờ nhà đất cũng sẽ đứng tên anh. Đến lúc đó, quyền sở hữu căn nhà sẽ thuộc về Trần Minh Chết. Chẳng may cô ta mà gây sự với anh, anh thật sự có thể không cho nhà cô ta ở đó, hoặc cứ thấy không vui là đuổi cả nhà cô ta ra ngoài đường như lời bố cô ta từng nói. Nếu vậy thì chẳng phải sau này cô luôn phải nhìn sắc mặt của Trần Minh Chết hay sao? Không được. Bạch Tuyết không cho phép chuyện này xảy ra Đương nhiên cô ta cũng biết Mẹ mình chắc chắn cũng sẽ không đồng ý <cười> Không đồng ý á Nó ăn bám nhà mình 3 năm Đã làm được cái tích sự gì chưa Hay đều ăn nhờ ở đậu nhà mình Vả lại Căn dinh thự này vốn là chị gái con mua Mà nhà mình chưa tách khẩu Nên nhà chị con mua chính là nhà của mẹ Mẹ Con chỉ nói là nếu thôi mà Chùa mình phượng hừ lạnh một tiếng Không nếu nước gì cả Nó mà không sửa tên thì mẹ sẽ xử lý nó. Mẹ không tin là nó dám tác oai tác quái gì ở nhà mình. nghe thấy cuộc đối thoại của mẹ mình và em gái, Bạch Diệp Chi im thiên thít cô lập tức đứng dậy chui tọt vào phòng. Cô phải gọi cho Trần Minh Chết ngay mới được. Đương nhiên cô biết không phải mình mua căn nhà ấy nhưng anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để mua dinh thự nhỉ? Lẽ nào là người bạn học đó cho anh? Nếu đúng là vậy thì người bạn ở công ty thục xuyên ấy của anh giàu có thật. nhưng bây giờ cô phải hỏi anh cho rõ nếu đúng như cô nghĩ thì tha trả lại nhà sau đó trả tiền lại cho bạn của trần minh chết đi cho xong dẫu sao đây cũng là một dòng vốn lớn nên được sử dụng một cách hợp lý trông thấy bạch dẹp chế chui vào phòng bạch tuyết lập tức ngồi xuống cạnh chùa minh phượng nhỏ giọng nói mẹ xem ra bây giờ chị quyết sống với tên ăn hại ấy đến cùng rồi đấy còn thật sự không hiểu Tên Trần Minh Chết này có điểm gì tốt Mà thu hút chị thế Đến con còn thấy phí cho chị Vừa ngày thấy thế Chu Minh Phượng cũng thấy hơi khó hiểu Hai Chị con giỏi giang từ nhỏ Hơn nữa lại là người khăng khăng giữ nguyên quan điểm Dù Trần Minh Chết đó có tệ đến mấy Thì cũng là người mà chị con đã chọn lúc đầu Cả nhà mình đều không đồng ý Nhưng chị con cứ quyết lấy nó cho bằng được đấy thôi Nhưng dù vậy Mẹ cũng không thể để Trần Minh Chết chiếm được căn sinh thự hơn 30 triệu đó của nhà mình được. Tiền cả đấy. Hơn nữa, mẹ đã xem nhà ở Kim Vực Hương Giang rồi. Quá đẹp luôn. Nếu trong giấy tờ nhà để tên của Trần Minh Chết, thì sau này chúng ta phải nhìn sắc mặt nó à? Nhìn sắc mặt nó? Trần Minh Chết ấy tưởng có dịp chia nhà mình đối xử tốt và bảo vệ thì nó có thể trò mặt với nhà mình à? Không có cửa đâu. Không được, mẹ nhất định phải bắt hai đứa nó ly hôn. Mẹ thấy thằng này càng ngày càng không đáng tin. Bạch Tuyết ở bên cạnh cũng gật đầu lìa lịa. Đúng đấy mẹ, nhất định phải đuổi tên ăn tàn phá hại ấy ra khỏi nhà mình. Thấy vợ và con gái mình nhiều vậy, Bạch Dũng Quang ngồi bên cạnh, thật sự không biết phải nói gì. Nhưng bây giờ, ông ấy đang rất hoài nghi trần mình chết. Anh có thể mua một căn dinh thự 30 triệu, vợ con ông ấy có thể không biết. Nhưng Bạch Dũng Quang biết rõ, dinh thự của Kim Phượng Hương Giang, không phải là ai cũng có thể mua được. Nhưng ông ấy cũng biết, dù mình nói điều này cho vợ và con gái mình biết, chắc hai người cũng không tin. Dẫu sao ông ấy cũng đã biết, Trần Minh chết giống mình, chỉ cần Trần Minh chết có thể bảo vệ cô con gái Diệp trì của ông ấy là được. Con vợ và con gái út của ông ấy, chỉ cần chịu khổ vài bữa là sẽ vào nề nếp ngay. Đến lúc đó, không cần ông ấy nói, hai mẹ con cũng sẽ đâu vào đấy. Trần Minh chết vừa về tới khu nhà đã nhận được điện thoại của Bạch Diệp Chi Minh Chiết anh đang ở đâu đấy anh về nhà ngay đây sao thế có phải mẹ lại có chuyện gì rồi không Bạch Diệp Chi gái vào cửa sổ nhìn bóng lưng của Trần Minh Chiết đã đổ xe điện xong rồi trả lời trong điện thoại mẹ thì có chuyện gì được chứ nhưng em bảo này anh phải chuẩn bị tâm lý nhé mẹ bảo sẽ bắt anh sửa tên của dinh thự sang tên mẹ căn dinh thự này những 30 triệu ấy Anh nói thật cho em biết đi, Rốt cuộc người bạn đó của anh đã cho anh bao nhiêu tiền. Khi Trần Minh Chết nói mua nhà, dù Bạch Diệp Chi có thể hiểu, nhưng cô lại không tìm hiểu giá cả cụ thể. Hơn nữa, cô bận rộn cả ngày ở công ty, nên đã quên luôn chuyện này. Nhưng bây giờ nhớ kỹ lại, đây là căn dinh thử trong khu nhà có vườn hoa của Kim Vực Hương Giang, có giá những 30 triệu, mà trong hợp đồng còn ghi rõ là hơn 30 triệu, được tặng kèm một chiếc post Đúng hãng xe mà cô từng nói thích lúc trước. Bạch Diệp Trì biết, chắc chắn đây không phải chuyện ngẫu nhiên. Tất cả đều do Trần Minh Chết sắp xếp. Nhưng nhiều tiền như vậy... Chuyện này... Diệp Trì, thế em bảo phải làm sao bây giờ? Tạm thời, Trần Minh Chết chưa biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. Đương nhiên, sau khi xem nhà, Chu Minh Phượng sẽ đòi sửa tên trong hợp đồng. Điều này có nghĩa là trong giấy tờ nhà đất cũng sẽ là tên của bà ta. Trước kia Trần Minh Chết chưa hề nghĩ tới chuyện này, nhưng anh không bận tâm tới chuyện này lắm. Chưa cần mẹ vợ anh không ở Mỹ và suốt ngày bắt anh và Diệp chia ly hôn nữa, anh thấy để ai đứng tên cũng không quan trọng. Anh hỏi em á, em có biết đâu, mà anh còn chưa trả lời em đâu đấy, bạn anh đã cho anh bao nhiêu tiền? À, chắc khoảng 40 triệu. Vốn Trần Minh Chết định nói mình không biết trong tấm thẻ này có bao nhiêu tiền, nhưng ít nhất cũng phải mấy trăm triệu. Nhưng anh sợ mình nói vậy sẽ khiến vợ mình hết hồn. Nhiều thế cơ à? Sao bạn anh cho anh nhiều tiền thế? Không phải bạn nữ đấy chứ? Thấy Trần Minh Chết trả lời ấp úng Bạch Diệp Trì lập tức có một suy nghĩ rất kỳ quái. Hả? Nghe thấy Bạch Diệp Trì hỏi vậy, Trần Minh Chết run lên. Cách suy nghĩ của vợ anh đúng là vô địch. không bạn anh là đàn ông trăm phần trăm còn tại sao cậu ấy cho anh nhiều tiền thế thì anh đã nói với em rồi còn gì bọn anh là anh em trước kia chơi rất thân với nhau mà nói sao nhỉ khoản tiền này anh định sau này vẫn sẽ trả lại cho cậu ấy Hừ, em nghĩ anh cũng không dám được rồi anh mau về nhà đi lát nữa gặp mẹ anh cứ nói căn nhà này là tiền của bạn anh nên không sửa tên được à bảo là tiền anh vay nữa nhé đến lúc ấy em sẽ nói đỡ cho anh Anh nghe rõ chưa Ấch Ừ Cúp máy xong Trần Minh chết trọt nghĩ Mình làm thế này có phải tự biến bản thân Thành đối tượng tình nghi không Hai Hay anh cứ nói thẳng cho Diệp chỉ biết Mình là một người giàu có Nếu thích anh có thể mua vài trăm căn dinh thự thế này cũng được Nhưng cô có tin không nhỉ Đau đầu quá đi Vừa rồi liệu chuyện đã gửi đến các bạn Tập 31 của bộ truyện.